Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bởi vì cậu quá mạnh mẽ như vậy, ở chung cùng cậu quá mệt mỏi. Nếu cậu thật sự đối với tớ không hài lòng, vì sao lại không nói với tớ? Chẳng lẽ ở trong mắt cậu, tớ chính là một kẻ không thể thông cảm với người khác sao? Đánh mạnh tay lái, nhất thời vang lên một âm thanh trói tai. Cậu muốn tớ như thế nào nói rõ? Khải phong, tớ cảm thấy cậu rất xuất rất được nữ nhân hoan nghênh Cậu cũng không thể không cần xài những cái đó được. Hắn buồn cười, quay đầu nhìn gương mặt anh Tuấn, mà tất cả nam nhân trong thiên hạ đều ghen tị bạn tốt kia. Cậu cảm thấy nếu tớ nói như vậy, sẽ có tác dụng sao? Cậu không cần gà tớ, cho tới bây giờ cậu cũng không phải là người nông cạn như vậy, tuyệt đối sẽ không phải vì việc đó mà ghen tị với tớ. tiêu Khải Phong hoàn toàn không tin lời hắn nói. Vậy cậu thật không thể giải thích với tớ. Cậu cũng vừa mới nói qua, 10 năm trước, lúc cậu cùng đường, là tớ thu lưu cậu. Nói như vậy, cậu liền thiếu tớ một cái tình nghĩa. Hiện tại tớ muốn cậu trả lại tình nghĩa này. Chuyện này là muốn mình tớ làm, không quan hệ gì tới giang tâm linh. Tớ sẽ trả lại cho cậu tất cả những thứ thuộc về cậu, cũng sẽ chấp nhận sự trừng phạt. Chỉ xin cậu buông tha cô ấy, không cần mang phiền toái cho cô ấy. Cô ta giúp cuộc tốt ở đâu, làm cho cậu khăng khăng bảo vệ như vậy. Nghe thấy hắn một mực bảo vệ cô ta, tiêu khải phong không khỏi nội trận lôi đình mà rít gào. Cho dù cô ấy không tốt, nhưng tớ yêu cô ấy. Cô ấy ở trong mắt tớ là tốt nhất. Kiều dịch Luân nhìn anh, trong mắt đột nhiên hiện ra vô hạn đau đớn. Khải Phong, cậu vẫn là đều là chơi đùa với phụ nữ mà thôi. Cho tới bây giờ đều không có thực lòng. Cậu không hiểu tình yêu là cái gì. Không biết rằng khi chân chính yêu thương một người thì vô luận đối phương là người như thế nào đều sẽ đối với cô ấy không thể bỏ qua. Hắn thật sự là yêu sang tâm linh. Cho dù biết rõ ràng là cô ấy lợi dụng mình để trả thù người đàn ông khác, cho dù hắn biết Nàng vĩnh viễn cũng không có yêu thương mình Hắn cũng biết Ai nói tớ không hiểu Hơn nữa tớ so với cậu hiểu được càng nhiều Tớ biết nếu có một nữ nhân đáng giá Để tớ yêu như cậu nói Ít nhất cô ấy cũng thiện lương Tuyệt đối không thể châm ngòi cho người khác Làm chuyện phản bội bằng hữu Tiểu Khải Phong không chịu thua phản bác Nếu là trước đây Thì anh không sao cả Nhưng hiện tại anh cũng đã yêu thương một người Hơn nữa thực yêu thực yêu Yêu đến nỗi anh tình nguyện giao phó cuộc đời cho nàng khi còn sống. Tâm linh cũng không xấu. Cô ấy chính là quá mức tự tin. Quá mức tự tin có thể đoạt được tình yêu của cậu. Nên lúc cậu phá hủy sự tự tin của cô ấy, chính là phá hủy lý trí của cô ấy. Lúc nàng đánh mất lý trí sẽ sinh ra tâm lý trả thù. Cậu không thể trách cô ấy bởi vì người khởi sướng là cậu. Nếu không phải cậu lấy việc đùa dẫn tình cảm phụ nữ làm niềm vui, nếu không phải cậu đáp ứng tình cảm của cô ấy, Nếu lúc trước cậu không đi treo chọc cô ấy, liệu cô ấy phải làm như vậy sao? Tiêu Khải Phong, cậu cho rằng chính mình là đúng sao? Cậu cho rằng người con gái từng cùng dường với cậu vốn không đáng giá được người khác yêu sao? Cậu cho là tất cả các cô ấy đều xứng đáng bị cậu đùa bỡn sao? Điều dịch luân cảm xúc kích động, lần đầu tiên bùng nổ tức giận trước mắt bạn tốt. Khải Phong là bạn tốt của hắn, cho tới nay... Hắn biết rõ phương diện đối đãi nữ nhân của anh thật cực đoan Cũng không muốn chỉ trích anh cái gì Nhưng là anh không nên thêm lần nữa chỉ trích tâm linh Bởi vì anh cho tới bây giờ đều không hiểu rõ cô ấy Dịch Luân Nếu cậu nghĩ yêu hiểu thế nào là phụ nữ tốt Nhưng là giang tâm linh thì không được Người phụ nữ tâm cơ thâm trầm này không đáng được cậu yêu Cậu rút cuộc có hiểu lầm hay không? Có đáng hay không là do tớ quyết định Không phải cậu Tựa như việc cậu quyết định cô ấy chỉ có thể cho cậu chơi đùa mà thôi, là do cậu quyết định, mà không phải từ quyết định của cô ấy là giống nhau. Kiểu dịch Luân nhìn anh thật sâu, đưa tay vỗ anh một cái. Người bạn tớ từng phản bội, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn mở cửa xe định xuống. Cậu muốn đi đâu? Tiêu khải phong lên tiếng gọi hắn lại. Hắn không có nhìn anh, không tiếng động nhợt nhạt cười. Đi nơi tớ nên đi. Hắn phải đi cục cảnh sát tự thú. Có bạn lĩnh gây rắc rối, nhất định phải có bạn lĩnh gánh vác hậu quả. Ngay tại lúc hắn một chân đã muốn bước ra ngoài xe, tiêu khải phong sâu kín lên tiếng. tớ không có báo án. Mặc dù, một khắc lúc biết dịch Luân phản bội mình, anh cơ hồ vẫn nộ muốn điên lên. Nhưng là một khắc cuối cùng trước khi đi vào cuộc cảnh sát, thì lý trí cùng tình cảm đã kéo anh lại. Anh thật sự không thể vứt bỏ tình bạn với dịch Luân, cho nên... Cho dù biết rõ là Dịch Luân cùng Giang tâm linh kết hợp lửa anh mới làm cho anh bị phá sản, cũng không có cách nào quyết tâm bảo án. Lời nói của anh làm cho Kiều Dịch Luân dừng động tác xuống xe, chậm rãi, lại ngồi trở về, khiếp sợ nhìn anh, một câu cũng không nói nên lời. Làm sao có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net